vì thế tà quân về phần đông phương vấn tâm đối với hành động lần này của tuyết sơn thanh tất nhiên là hiểu rõ ngầm hiểu lẫn nhau cùng với Quảng thanh hạng đi lên lưng huyện thú phi hành mai tuyết yên hét lên một tiếng dài làm trung động đất trời giữa bầu trời tuyết bay một ngàn đầu huyện thú đồng thời cất cánh như một mảnh bay đen xuyên qua bầu trời tuyết trắng mềm mông, thẳng một đường hướng thiên hương thành chỉ để lại quân mạc tà và ưng vương Quân mặt ta lưu lại, ưng vương, là do xem trọng tốc độ của hắn. Tốc độ của ưng vương so với hạt vương thậm chí còn nhanh hơn. Như thế sau khi xong việc, lúc trở về cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tiểu tử người này tại sao không về? Người trước cuộc là có ý gì? Hàng phong tuyết tức giận có chút muốn phát điện, tất cả mọi người đều đi. Duy nhất cái định đáng ghét này là ở lại, thật là làm cho lão phụ không thể nhịn được nữa. Cho dù tất cả mọi người đều ở lại mà khiến cho tiểu tử này trời đi cũng được, tại sao tất cả mọi người đều đi mà hắn thì ở lại chỗ này? Ở lại cũng được, nhưng cũng không phải bám sát lão phu như vậy chứ, suốt cuộc đây là loại người gì vậy chứ? Nào biết rằng trong lòng quân mặt ta cũng đã nóng như lửa đốt. Lão nghĩ rằng ta muốn lưu lại, bám lấy lão già sắp chết như lão hay sao, nơi này cũng không còn là nơi băng thiên tuyết để xinh đẹp như chứ. Còn bên mình chỉ có mỗ ân vương đen xì làm bạn. Hồng quân tháp ơi hồng quân tháp, ngươi lần này làm ta khó chịu muốn chết, đúng vào thời điểm quan trọng như thế thì ngươi, ngươi thật làm cho lão tử như ngồi trong vạt dầu nóng. Tiền bối à, ta nghĩ là chúng ta trước hết, nên đi xem nền tảng của Ngân Thành, bị tốn hại như thế nào, xem còn có gì, có thể sử dụng không. Quân mặt ta nhiệt tình đề nghị, hạng phong tuyết thầm hư, phi thân đi trước, giống như lửa đốt vào mông. Cảm giác nhìn nhiều tiểu tử này, Thì mình không mất Tuyết Sương Thanh trước là thân thiết gọi quân mạc tạ Một đường chậm trải đi tới Thái độ như vậy làm cho hàng chẳng mộng trong lòng Ăn dám chùa Trong lòng đối với thái độ của vợ Rất là không vừa lòng Tiểu tử này Ngày đó nhìn thấy ta Chính là chỉ thẳng vào mũi chửi ầm lên Giờ nàng còn đối xử với hắn tốt như vậy Nếu ai không biết Nhìn nàng chăm sóc hắn như vậy Còn tưởng rằng hắn là con trai của nàng ấy chứ Hàng thanh chú còn không có biết Vợ của mình hiện tại đang cùng con trẻ tương lai xây dựng quan hệ cho tốt, càng nhìn càng thấy vừa lòng với người con trẻ này, so với con trẻ khác là quân vô ý, còn vừa lòng hơn. bên ngoài anh Tuấn, vóc dáng cân đối, nhưng điều này không nói đến. Nói cái khác, huyện huyện Đài Lúc đã qua vàng năm, bao nhiêu thiên tài tận tận lớp lớp xuất hiện, nhưng có ai được như con trẻ mình chứ, chỉ mới 17-18 tuổi đã có được thành tựu vang dội như thế rồi. Không chắc được cha mẹ như vậy tự hào về đứa con của mình Con trẻ như vậy còn không muốn Vậy còn muốn ai chứ Cho nên tuyết sương thanh Càng nhìn càng là hài lòng Càng xem càng tán thưởng Thậm chí đối với loại khí chất Tà quân của quân mặt tà Cũng được đàn cho rằng Thật sự là có cá tính Quân mặt tà kỳ thực cũng rất đau đầu Không biết xưng hôi như thế nào Mỹ phụ trước bắt này chính là mẹ vợ của chú mình Chính mà nên gọi là gì bây giờ Gọi là biểu chi nãy à Hay là biểu nãy nãy, vấn đề này lại được tuyết sơn nhăn tự mình giải quyết. Mạc ta, ta với mẹ của con mới quen như đã thân như trượt thịt, hôm nay đã là bạn thân, con cứ gọi ta một tiếng ai gì là được, chúng ta là người trong giang hồ, việc chỉ phải quan tâm nhiều như vậy. Một câu nói đó làm cho quân Mạc ta cứng họng nhịn chân trối, Vậy cơ, tuy nói là người trong giang hồ nhưng cũng không thể loạn như vậy chứ. Theo sân hô này ta trở về chẳng phải là bảo ta gọi tam thúc là tam ca hay sao, hay là gọi tỷ phụ. Gọi như thế thì liệu cái mông của ta có còn lành lặng không? Cứ như vậy mà mấy người dọc đường, nói chuyện với nhau đi về phía Ngân Thành. Tại Thiên Hương Thành Sau khi quân mặt ta đem người trời đi, thì ngày hôm sau Lý Du Nhiên bắt đầu hành động. Ba vị thánh giả đi theo chính là vì trợ lực cho mình. Lý Du Nhiên Dũng khí, đài tăng, đồng thời cũng có vài phần sợ hãi. Hắn thật sự không ngờ, chính mình gần đây xem khuôn mặt tà làm đối thủ của mình. Thực lực của hắn lại có thể hùng mạnh đến thế, lại có thể làm cho ta đại thánh địa xúc động đến cả thánh giả. Hơn nữa vừa xuất ra chính là một lúc chính vị thánh giả. Ở nơi này trí tôn có thể nói là đủ quét ngang thiên hạ, ngạo thị hồng trần kế tục. Một lần xúc động chính thánh giả, đây là khái niệm gì? Đối với lực lượng như vậy, Lý Du Nhiên duy nhất cảm thấy chính là khủng bố, thậm chí là sợ hãi. Thậm chí hắn cũng không thể tính toán đây là cổ lực lượng cường đại đến mức nào, hắn chỉ biết một điều, tùy tiện một vị thánh giả được có thể phất tay hủy diệt cả thiên hương thành. Một lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi như vậy, chỉ là đối phó với quân Mạc Tà cũng chính là một cái quân gia, rõ ràng chính vị đến đây đều có cùng một mục đích như vậy. Dùng lực lượng lớn như thế nhưng lại không có trực tiếp, dùng thế khác đánh ngang tay càng quét quân dạ, lại có thể còn có điều cố kỵ, việc này nói lên điều gì? Lại có ý nghĩa như thế nào? Thậm chí chính người khi nói đến vị sư phụ thần bí của quân mạc tạ, bé mặt thật sự là thận trọng và nặng nề. Lý dù nhiên dĩ nhiên có thể nhìn ra được chính vị thánh giả cũng không có nắm chắc thắng được vị sư phụ thần bí kia của quân mạc tạ, như thế quân mạc tạ bây giờ là trình độ gì? Sư phụ của quân mặt ta lại là cấp độ gì? Những chuyện này Lý Du Nhiên không dám nghĩ tới bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ thấy toàn thân lạnh lẽo người như vậy lại là đối thủ ngày trước của mình mình có thể sống được đến bây giờ mạng của mình đúng thật là lớn mà Đang thương lượng xem ra tay như thế nào ba vị thánh giả đồng thời đưa ra một đề nghị. Trước tiên thử thăm dò một chút xem sao xem thử vị kia đã đến trình độ gì mà vị kia hiện tại Đang ở tại quân gia, như vậy cho dù hắn có ẩn nắp kỹ đến đầu thì vẫn phải có một chút dấu vết để lại để tìm được, cho nên hiện tại bố chút chính là quân gia, quân gia đại viện. Cho nên lý du nhiên căn bản cũng không có kịp về nhà, vừa về đến nơi, liền đến chỗ nhị hoàng tử, thành lập căn cứ, sau đó bố trí chỗ ở cho tất cả mọi người tam đại thánh địa. Sáng sớm hôm sau liền mang theo, ba đại thánh giả đi đến quân gia, đưa tiếp bái phỏng. hơn nữa Lý Du Nhiên còn nghĩ ra một lý do tương đối tốt là vấn an Linh Mộng Công Chúa. Linh Mộng Công Chúa là con gái của hoàng đế, là từng là người yêu trong mộng của Lý Du Nhiên, hiện tại đang dưỡng thương tại quân già. Như vậy, mình đến vấn an một chút, cũng không có cái gì gọi là quá phận cả. Lý do này đúng là hợp tình hợp lý. Cho nên, Lý Du Nhiên cứ như vậy một đường đi tới, ba vị thánh giả cũng là tương đối hợp tác, thay đổi cách ăn mặc thành người nhà, đi theo hắn. Tuy Lý Du Nhiên biểu hiện ra ngoài hết sức thoải mái, nhưng trong lòng thì lại hết sức khẩn trừng. Mấy ngày nay thảo luận trên đường, cùng với đêm qua, chính vị thánh giả gặp mặt trao đổi cũng làm cho Lý Du Nhiên cảm thấy được một việc. Sư phụ của quân Bạc Tà có thực lực mạnh vô cùng, chỉ sợ, cho dù là ai, đều không phải là đối thủ của lão. Cảm giác như vậy làm cho hắn vô cùng sợ hãi mặc dù có ba đại thánh giả cùng nhau hộ thân, nhưng giờ phút này Lý Du Nhiên còn cảm thấy bất an khó hiểu. Loại chuyện này quả thực cũng thực là chất địa quái. Trên đất Đế đô thiên hương đại cũng không cần nói gì đến cao thủ thiên huyện. Bình thường nếu có một vị địa huyện đỉnh phong hộ thân đảm đương vai trò thị vệ, thì mình có thể đủ to gan lớn mật muốn làm gì thì làm. Nếu có được thiên huyện bảo vệ thì quả thực chính là ước mơ tha thiết trội Nhưng mà hiện tại Thực sự không giống thế, có ba nhân vật tuyệt đỉnh mà đem so với thiên huyện thì cường đại mấy ngàn, mấy vạn lần. Theo bên người, lẽ cha trên cái thế giới này không có lực lượng nào có thể uy hiếp chính mình chứ, nhưng loại cảm giác an toàn không cần kiên nể gì, ngược lại liền không còn sót lại chút nào, chả phải là quá bất kỳ quái hay sao. Đến trước cửa quân gia, Lý Du Nhiên không khỏi sửng sốt, cửa lớn nhà quân gia mở ra thông thống, Cũng chỉ có hai tên thì vệ thảnh thời, Phải mái đứng đó, Nào đó còn thấy cảnh đề phòng xăm nghiêm như trước nữa. Chúng nhìn thấy mọi người đến, Mà tự hồ không thèm để ý chút nào. Lý Du Nhiên đưa bài tiếp, Thì vệ tiếp nhận rồi, Chạy một mạch vào bậm báo, Chỉ chắc lát là trở lại nói. Lão gia mời Lý công tử vào, Chỉ là mời vào mà không phải là phái người cho kinh đoán tiếp vào. Thậm chí cái cả quản gia cũng không có phái trà, Lý Du Nhiên trong lòng chấn động, xem ra quân gia đối với mình cũng khá là không thân tiện nhìn quân gia khác hẳn lúc trước Lý Du Duyên vốn tưởng rằng chỉ là giả bộ bố trí dág vẻ yếu thế ngược lại làm cho kẻ địch thông minh cảm thấy được nguy hiểm trong đó nhưng trên thực tế cũng vẫn thực sự là yếu thế. hư hư thực thực như vậy hư thực lần lượt thay đổi dốc hết sức giả bộ làm cho vẻ trống trọngng để che giấu sự rỗng Tết thật sự kiểu bố trí của gia các tái sinh như thế Là biện pháp cực đoàn, ngược lại sẽ làm cho kẻ địch khi đến đâm tra nghi tận nghi quỷ, thậm chí còn phán đoán sai là đối phương đã sớm bày tra bẫy chập nên không khỏi lò. Cái này dùng để đối phó kẻ địch thông minh thì không có cái thứ hại, cũng là dưới tình huống mình thực sự trống trọng yếu ớt mà có thể làm mê hoặc kẻ địch là phương án tốt nhất. Nói trắng tra thì đó chính là kế bỏ thành trọng, vốn cũng đã trống trọng. Kẻ địch cực kỳ cường thế. Lại đang đứng trước cửa, nếu như người cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thì lại làm tăng chiến ý của kẻ địch đến bớt cao nhất. Hai bên, một khi va chạm, thì hủy diệt cũng chỉ trong khoảnh khắc. Ngược lại nếu như người bày ra mục, điều bộ hư hư thực thực, thì sẽ làm cho kẻ địch đến nghi nghi hoặc hoặc khó lòng bình tĩnh. Lý Duyên lúc mới tới, mắt thấy quân phụ bố trí lộng lẽo, giống như hoàn toàn không có chiến lược, thì liền thăm đoán. Đại đệ là quân chiến thiên, quân lão gia tử là bố trí thế trận, nghi bình, nhưng hắn không có đói toạt ra, chỉ là trong lòng tự đắc một ven. Người, quân chiến thiên, kinh chiến khẩn cấp suốt đời, đương nhiên là thao lược thuần thuộc, nhưng với bổn công tử lại cũng chưa thấm vào đầu, còn không phải để bổn công tử lập tức nhìn ra. Có thể thấy được với thực lực tuyệt đối trước mặt, thì trò hệ phô trương thanh thế như vậy liền không có ý nghĩa nhưng cuối cùng quân chiến thiên lại cũng không phái người ra nên đón đúng là biểu hiện địch ý cực kỳ mãnh liệt rõ ràng nói cho người chúng ta không hoan nghênh người cái này làm lý duyên nhiên có chút nghi thận nghi quỷ chẳng lẽ thật sự không hề e ngại thực lực phe mình thì đương nhiên cực mạnh nhưng còn đối phương thế nào chẳng lẽ thực lực của họ vẫn còn mạnh hơn nữa hay sao nhưng mà đúng lúc này ba vị thánh giả bên cạnh hắn đồng thời ngẩng đầu lên làm dư nhẹ nhàng ngửi một được trong không trung, sau đó sắc mặt ba người đồng thời cùng biến đổi. Thiên địa linh khí thuận khiết như thế, thiên địa linh khí trong quân già, sau lại tinh khiết như thế, không ngờ ở chốn trần thế cũng lại có như thế chỗ. Mặt tam đại thánh địa nằm ở nơi linh khí cường thịnh nhất, chỉ sợ cũng không hơn chốn này. Một người trăm số đó nói thật nhỏ một câu, hai người khác đều khẽ gật đầu, sắc mặt bắt đầu càng thêm nghiêm nghị. Tình huống như vậy. Hạng chính là có cao nhân cái thể đang tu luyện huyền công ở quân dạ. Sau đó mỗi ngày đều hút về thiên địa linh khí từ vùng xung quanh. Vì vậy bao nhiêu linh khí từ bốn phương tám hướng được tụ về đây? Lâu ngày liền hình thành một vòng xoáy hút linh khí vào. Cho dù người kia không hề tận lực luyện công nữa thì linh khí cũng không tự chủ được mà hướng về nơi này tụ tập. Chỉ có kéo dài qua năm này tháng nọ liên tục như vậy mới có thể hình thành một nơi linh khí dột nén. Đến năm đặc nhường đó, rồi trước sau, cứ quên quẩn xung quanh quân gia, lẫn trong không trung xung quanh. Ba vị thánh giả đều là đại hành gia cao thăm nhường nào. Đối với chuyện như vậy, há có thể không biết, nếu như quân gia cũng có đại cao nhân tòa chứng ở chỗ này, thì việc sinh ra hiện tượng này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng, điều thực sự khiến cho bọn họ hoảng sợ chính là mức độ tinh khiết, mạnh mẽ của linh khí trong không trung của quân gia trước sau vẫn đậm đặc không tiêu tàng. Điểm ấy cũng khó có thể tưởng tượng, bởi vì chỉ cần người luyện công, thu lại, thì cho dù có vòng xáy tồn tại, nhưng linh khí nhất thời không tan được, nhưng nhất định cũng không đến bức. Đàm đặc thuần tuyến như vậy. Nếu như đoải, đúng như mấy người vừa đi tới, thì người đó bắt đầu luyện công cũng có thể giải thích, nhưng lúc đại là hoàn toàn không hề có dao động từ việc luyện công. Mọi thứ trước bắt đầu lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đến khi ba người vừa tiến vào phạm vi vùng linh khí thì trong nháy mắt liền cảm giác được. Sự sàng khoái đặc biệt thần kỳ, quy mô linh khí tích tụ đến mức độ lớn như thế. Cho dù mấy vị thánh giả ở Chi Tông Kim thành cùng nhau luyện công cúng thật sự không có đậm đặc đến như vậy, mà ở đây lại là trốn thế tục. Nói cách khác, mức độ hít thở linh khí của vị cao nhân này đúng là còn cao hơn tất cả thánh giả của chí Tông Kim Thạnh cùng nhau thu nập linh khí, thậm chí là còn cao hơn không chỉ một bậc. Chuyện như vậy thật sự khiến cho bọn họ chấn động không thôi. Giờ phút này mặc dù hãy còn chưa gặp mặt vị cao nhân kia, nhưng ba vị thánh giả cũng đã bất giác xin ra một phần kiếp ý, trong chúng hồng trần thế tục mà lại có nhân vật mạnh mẽ giống như người này, đáng cấp chúng ta, nếu như lấy một tròi một. Thì thành thật không phải là đối thủ của người đó Thậm chí ba người liên thủ Cũng chưa chắc có thể giành thắng lời Người này thật sự đáng sợ Trong bụng đầy lưỡng lự Cả bốn người bề ngoài Thì vẫn khoai dưới không có việc gì mà cất bước Tiến qua cộng lớn của quân gia Nhằm hướng đại sảnh đi tới Nhưng đang đi vào Thì đột nhiên ba vị thánh giả đồng thời dừng cướp bộ Từ bên trong vòng ra một âm thanh Trong trẻ của thiếu nữ Tiểu bạch bạch, ngươi không được chạy loạn Ngươi còn chạy loạn Thì ta thực sự sẽ đánh ngươi. Đồ ôn vật, ăn hết lại nằm này. Không sợ béo mập như vậy, làm cho người ta muốn ôm cũng không ôm nổi. Thật sự là tức chết ngươi đi được. Ngươi mà còn béo lên nữa, thì ta liền bỏ ngươi, không bé ngươi nữa. Ngươi đừng chạy nữa, mẹ chết ta. Ngươi mập như vậy, kêu to như vậy, mà định bỏ chạy à? Ngươi dừng lại mau. Cùng với tiếng kêu trong vắt đó, một con thú nhỏ trắng phát chạy vụt một cái đã chạy tới trong nó như con sư tử nhỏ toàn thân mũm mĩm bộ lông trầm trắng như tuyết phủ khắp người một đôi mắt đỏ xinh đẹp như ngọc thạch cực kỳ dễ thương nó tinh nghịch lăn lộn bột vòng trên đất trời mới là bỏ chạy nhanh gì chứ tiếp theo một thiếu nữ từ trong nơi ở thở hổn hển đuổi đến tiểu bạch bạch ngươi mà còn chạy thì ta liền ở lý du nhiên tiểu bạch bạch như thế nào là biến thành lý du nhiên rồi Chẳng lẽ là người biến hình trong truyện thuyết à? Tiếu Bạch Bạch, còn có bản lính này sao? Đó là một thiếu nữ xinh xắn như châu như ngọc, mặt mũi mặc dù hơi có chút non nước, nhưng không khó nhìn ra, chỉ cần thêm một thời gian thì sẽ tuyệt đối là một vị đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Ánh mắt như sóng nước dập dần. Tựa dòng xú trong veo không hề nhiễm bẩn, gương mặt trắng nõn mịn màng, như mỡ về, sống mũi cao thẳng. Cái miệng nhỏ nhắn với làng môi hơi hơi cong lệnh, giống như cụ ấu đồng tân. Sứ tóc đen nhánh tuyệt tiện vấn trên đầu, lại càng tăng thêm vài phần sức sống, hoặc bắt cho thiếu nữ thanh xuân. Trên người mặc bộ quần áo, xanh nọn chuối, tuy là mùa đông giá rét nên mặt chất dày, nhưng vẫn là tuyệt không lộ ra vẻ mập mạp, vẫn thức thai duyên dáng như cây liễu trụ. Cả người phản phức như... Tiếc trời sau một trận mưa sương, hệt như một đồi hoa sơn chi chấm chím, sắp nở buổi ban mai Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, liền đã thấy lây cảm giác vui vẻ thoải mái, yêu hồ từ đấy long của bắt đầu ưa thích. Đó thật sự là một cô đơn ai gặp là yêu thích. Nguyên lai là đọc cô đường đã lâu không gặp. Lý du nhiên mỉm cười nhẹ nhàng thi lễ. Nhiều người không thấy cô nương thật đúng là viên minh châu tiên lộ quá là đồng lòng người. Phi, ha, Lý Chu Nhiên, đã lâu không thấy người, cái đồ tiểu ngụy quân tử, liệu có thể đừng trưng ra cái bộ mặt tươi cười dối trá của người hay không? Bộ cô nương vừa nhìn thấy là cảm thấy chút buồn nôn, biết chưa hả? Nhìn ngươi một cái là thấy giống như nữ nhân, lại còn cười không thấy rằng, chẳng có chút dáng điệu nam nhân, đừng có nói so sánh với mặt bà của chúng ta, chỉ cưng là nam nhân, đem so sánh với ngươi thì đã là như mặt trời rồi. Ai nha nha, Lý Chu Nhiên từ nhỏ ngươi đã có bộ dạng bất nam bất nữ như vậy rồi, nhìn thật chắc cớ rằng biết chưa Lý Du Nhiên thiếu nữ này còn ai khác là độc cô tiểu nghệ, nàng tuôn ra một tràng rào rào như chớp khiến cho Lý Du Nhiên dở khóc dở cười, thậm chí cũng làm ba vị thánh giả kinh ngạc. Lời này nói ra ba vị thánh giả đại nhân đều không tự chủ được lông mày giật giật mà cảm giác được cái chút bất ngờ. Xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy, một tiểu cô đương xinh đẹp hoạt bát như thế, một khi hé miệng, liền dũng mảnh dường ấy. Thật sự cái gì cũng dám nói ra, thế giới này hiện tại điên cuồng như vậy sao? Đầu như các tiểu cô đương thời lão phu năm đó, ai nấy cũng đều xấu hổ nhát gan bây giờ thì ngược lại hết rồi. Đọc cô tiểu thư, sao lại nói như vậy? Dù như thế nào chúng ta coi như là bằng hữu lâu năm. Cô hạ tắt ta như vậy, cái bốn công tử làm sao kham nổi? Lý Du Duyên xấu hổ sợ sờ mũi. mặc dù xấu hổ nhưng động tác của hắn lại vẫn giữ được phong độ nghiêm trang, làm cho người ta không hề thấy cái chút nào luôn cuốn tay chân, ngược lại còn có cảm giác được, mỗi một động tác của hắn đều là hoàn toàn tự nhiên, mang theo phong thái quý tộc tận xương tủy. Phi, ta phi ngươi! Lý Du Duyên, ai nha nha, ngươi thật sự là muốn bắt ta với nôn? Ai làm bằng cũ với ngươi? Bốn cô nương là ai? Ngươi trèo cao như vậy sao? Bốn tiểu tử hiện tại cũng không dây dơ với ngươi nữa, ta còn phải đi mau bắt tiểu bạch bạch. Tiểu bạch bạch, tiểu bạch bạch, bạch. ngươi đừng chạy. ơ, Lý Du Nhiên, ngươi lại thay ba người tùy tùng trôi à? Độc cô tiểu nghệ đang quá gọi tiểu bạch bạch, vừa muốn đi, lại đột nhiên giống như phát hiện tân đại lục. Mà nhìn ba vị thánh giả đứng sau lưng Lý Du Nhiên, vẻ mặt khinh tượng, cái miệng nhỏ nhất lên liên tục phùng. Nhìn ngươi, chọn ba người này, ha! tứ như là ba quả táo vẹo chính nước trời ấy, ai nấy được cứng nhắc như là nắp quan tài. Ai nói lý công tử, người mặc dù, say sở, còn kém bổn tiểu tư, nhưng dù sao cũng là thế gia công tử. Khi đi ra ngoài cũng nên lựa chọn mấy người nô bọc, có bề ngoài một chút. Đối với cách nhìn của người, ta thật sự quá mất khinh thường. Ba người như vậy, ha, tại chúng ta quân gia, cho dù có bản lĩnh nào thì cũng vẫn xem xét, diện mạo bọn họ, đó chính là bản tính chợ xanh, tận tình chế giữa một phen, thì bóng áo xanh mới nhẹ nhàng di động, đọc cô tiểu nghệ trước cô cũng ngưng ngang bỏ đi để tìm tiểu bạch bạch của nặng, đổ bồn cầu à, lý chương nhiên đứng ngay cha, xấu hổ vạn phần trên chất mũi đổ mồ hôi nhỏ giọt. Nếu nói hắn như thế nào thì hắn cũng sẽ không để ý, nhưng vấn đề là ba vị thánh giả đằng sau cờ, nếu bị người ta bôi xấu mặt mũi như vậy thì liệu còn không tức giận sau? Nỗi tức giận này hoàn toàn đều bởi vì chính mình mà đến, nhưng làm như vậy có phải là muốn mạng già của ta không? Đang lúc do dự hết sức, lại thấy phía sau một vị thanh giả nhẹ miệng cười lắc đầu khen ngợi. Thật là một cô nương lanh lợi kỳ lạ, nhưng mà cô nương nhỏ này thật đáng yêu. Hai vị còn lại cũng đều thay đổi sắc mặt phá lệ cười lớn, trong nụ cười không ngờ, có vẻ thích thú với việc vừa rồi. Đối với sự vô lễ của độc cô Tiểu Nghệ hiển nhiên hoàn toàn không có lưu tâm. Thậm chí còn là một niềm vui bất ngờ ở trong đó Lý Du Duyên trước cuộc cũng thở vào một hơi Thầm nghĩ thái độ của đại nhân vật quả là khác thường Hoặc là khoan dung độ lượng như biển Hắn nào có biết Ba vị thánh giả trong lòng đã kinh ngạc Gần như nói không trả lời từ khi đến quần già Và đây cũng là lần thứ hai bị chấn động Nguyên nhân kinh ngạc hẳn định không phải là Cô nàng đọc cô tiểu nghệ kìa Mà là tiểu bạch bạch Con thú nghịch ngợm vừa mới rồi. Lướt qua trước mặt bọn họ, tuy nói động tác của Tiểu Bạch Bạch có thể nói cực nhanh, nhưng lại có thể giấu giếm nổi ánh mắt của ba vị thánh giả. Cho nên, ba người trong một khác đó đồng thời kinh hãi Với tầm nhìn của bọn họ, cho dù tốc độ của Tiểu Bạch Bạch nhanh gấp đôi, thì bọn họ cũng có thể trong nháy mắt nhìn cho được đẳng cấp của Tiểu Bạch Bạch. Là huyền thú cấp 8, nhưng thật sự là huyền thú cấp 8 tuyệt đỉnh. Nếu như nói, một con huyền thú cấp 8, dù trong thế gian có thể coi là hiếm thấy, cũng đáng coi là biểu tượng, nhưng sao có thể được ba vị thánh giả nhìn tới, với thực lực ba vị mà nói, cô hồ có thể nói một đầu ngón tay là đủ bóp chết rồi. Nhưng đến đâu cùng là nguyên nhân gì có thể khiến cho ba vị thánh giả kinh ngạc, thậm chí là kinh hoàng, mấu chốt là ở chỗ, Tiêu Bạch Bạch vốn thuộc về loài Thiết Giật Báo cấp 7, mà từ trước đến nay Thiết Giật Báo thì cả đời cuối cùng Cũng chỉ đạt cao nhất là cấp 7, nhưng hiện tại tiểu bạch bạch xuất hiện ở trước mặt bọn họ, dù vẫn là ấu thú, nhưng đã là cấp bậc cao rồi. Điều này bọn họ liếc mắt liền nhìn ra được. Hơn nữa, tuổi của tiểu bạch bạch này tuyệt đối sẽ không vượt qua một năm. Ngoài ra bọn họ vẫn còn nhìn ra được con thiết dự báo này. Khác thường như vậy là bởi vì có người dùng thủ đoạn biến đổi phi thường hoàn toàn, thay long tại tủy. Khoáng xương trịnh ngân Sau đó lại bội đắp căn cờ gần như trừ da lông bên ngoài, mọi thứ bên trong thân thể đều bị biến đổi sạch sẽ, do đó mới có thể biến thành gần như nghịch tiên cờ đỏ. Tiếp bạch bạch này mặc dù vẫn là hình dạng thiết dựt bảo nhưng căn cờ đã biến thành huyền thú cấp chính, thậm chí còn cao hơn. Bởi vì căn cờ cấp chính vốn đã là mức cực hạn của huyền thú, mà Tiếp bạch bạch cũng rõ ràng đã vượt qua cực hạn này. Nếu cứ để nó tiếp tục phát triển như vậy thì tiền độ quả thực không thể lượng hết. Tinh tưởng chứ sợ không đến mấy trăm năm trong thiên vạt sâm lâm sẽ lại xuất hiện một vị thánh vương thánh giả chi vương cái đó thì ngay cả những thánh giả bọn họ cũng không có cách nào mơ tưởng đang đến đẳng cấp cường giả như vậy nhưng cái này cũng chưa bàn vội bởi vì ít nhất đó cũng là chuyện của hơn trăm năm sau dù sao tiểu bạch bạch tuy có tiềm lực kinh người như thế nhưng trước bắt thực lực vẫn là nhỏ yếu tuy nhiên Ở đằng sau sự việc tạo thành, biến đổi đông trời lở đất kinh khủng như thế, là cười tài cán bậc đạo đây, suốt cuộc cần có thủ đoạn nghịch thiên tạo hóa thần thông như thế nào, mới có thể làm cho tiểu bạch bạch này sinh ra biến đổi như thế. Ít nhất thủ đoạn như vậy, thì ba người bọn họ tự hỏi là căn định không có, cũng không nói tới ba người bọn họ nữa, cho dù là tất cả thánh giả, tam đại thánh địa, hợp dâu lại, tất cả cùng dồn hết công lực cho một người cũng tuyệt đối không có bản lĩnh thần thông như vậy. Điều này không phải năng lực tự nhiên của con người có thể làm được. Thậm chí, liền từ việc này, mà ba người đồng thời suy đón cha, sự thật kinh khủng, trên thế gian này trước cuộc, có ai nhàn rỗi như vậy, để bỏ ra công sức, lớn lao, chăm lo thay gia đổi thịt cho một con, tiểu huyền thú, loại cấp 7. Người như vậy nếu không phải thật sự, nhàn hạ không có việc gì làm thì chính là điên trội, một người điên tuyệt đuổi. Như vậy trong thiên hạ, kẻ nào có thể làm cha điều điên cuồng như vậy, có đủ năng lực gây ra biến đổi lớn lao như vậy, ba người đồng thời lướt mắt nhìn nhau, cùng từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra được tên một người, không ngờ đó là cửu u thập tứ thiếu. nhìn xung quanh thế gian cũng chỉ có cửu u thập tứ thiếu, cái gã điên tuyệt đối mới có thể làm được chuyện điên cuồng như vậy. Hơn nữa sinh ra thiết giật báo chỉ có ở thiên phạt xâm lâm, ngoài thiên phạt chỗ khác căn bản không có, mà nơi cửu u thập tứ thiếu bị phong ấn cũng chính là thiên phạt xâm lầm, vừa nghĩ như vậy thì tự hồ tất cả, đều thật rõ rành rành cũng chỉ có gã điên bị phong ấn kia, trong tình huống vô cùng nhạm chán mới có thể sinh ra phương pháp vô cùng hiếm có, khác thừa như thế, vì một con ấu thiếu có bẫy thay xương đổi thịt, biến đổi căn cơ, khiến cho nó cũng không cần chuẩn bị chút nào, đã có thể trở thành vua của vạn thủ, đây là như muốn, làm chuyện mở mang trời đất, đúng là gã điên Ba người đồng thời vô lực nói thầm một câu, đối mặt gã điên như vậy thì chuyện gì cũng sẽ không dựa theo lẽ thường mà làm đâu. Cho nên đối phó như thế, điều này quá thực làm cho người ta đầu ta như cái đấu. Sự thể cho đến bây giờ, ba người trong lòng đã cơ bản xác định, đến sáu phần người giấu mặt ở quân gia chính là kẻ bí ẩn lâu nay. Cô u thập tử thiếu, chính tên chết tiệt này làm mưa làm gió Đúng là gã điên trộn tuyệt tình. Căn bản là cái kẻ linh hồn đều đã điên trồ. vài lần đang âm tạm giữa trò quỷ, nhưng khi cả ba người ra vẽ hiểu rõ cục diện thì tâm tịnh trong lúc giấc thợi càng bắt đầu nặng chịu. Trên đường đi đến thiên hương, ba người cũng từng thương lượng, tham khảo qua, lần này đến thiên hương thì rốt cuộc sẽ gặp những người nào, đến tổ cùng là gặp phải cổ ô thạch tứ thiếu trong truyện thuyết hay là gặp phải một vị cao nhân ẩn sĩ khác mà mọi người cũng không biết. Không thể phủ nhận, trong lòng mọi người đều như nhau. Câu thân bái Phật. ngang văn lần, không nên gặp phải giả điên Cố Ô thập tứ thiếu kia. Bởi vì vạn nhất là hắn. Như vậy hôm nay, Hương Thành có thể thật sự náo nhiệt đây. Vạn nhất thật sự hắn nảy ra ý niệm, thì hậu quả tối thiểu là cả tòa Thiên Hương Thành khẳng định là đi tàu. Một lần này đến Thiên Hương, những chính vị thánh giả có thể may mắn còn sống trở về thì vị tất có thể được già nữa thậm chí toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng nhưng đến giờ phút này lại thấy tiểu bạch bạch trong lòng ba người tự như cùng một hoàng đá đè lên một quả núi chất lẫn câu hồ là đồng thời trong lòng ba vị thánh giả đều cảm nhận được cảm giác bi thương nặng trịch thật sự là đúng rồi mẹ nó thật sự là muốn mặn già này sao vì vậy cũng không khó hiểu, đương đương là thánh giả, mà đối mặt sự nhục nhã, đổ bùng câu như vậy, cũng chỉ cười trừ. Tiểu Bạch Bạch thập phần là gã liên kia tạo cha, vậy chủ nhân của Tiểu Bạch Bạch tra vẽ cũng rất có thể là người hợp ý hắn chứ. Tam thời mờ miệng lúc này, coi như là nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện, nhẫn nhịn thôi. mà tam đại thánh giả vốn cay độc như thế nào, đề đầu cười cổ thiên hạ cha sao thì bây giờ bọn họ lập tức làm cha vẽ thích hợp nhất. Lúc ấy là cười cười, đối phó rất hoàng mỹ, cho qua chuyện. Nhưng bọn họ không biết, trên thế gian này còn có một món khác. Hồng quân tháp, mà tác dụng lợi hại của hồng quân tháp đem cha so, thì đến 10 cựu u thập tứ thiếu còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên vô hình dung, bọn họ nâng công lực của cựu u thập tứ thiếu tăng lên đến tình trạng đáng nể. Mà chính mình không cách nào, với tới, điển hình của hình dạng, mình tự dọa mình, đến tê liệt. Mà thu xếp nho nhỏ này, đúng là do quân lão gia tử, bay đặt, sau khi đoàn quân mặc tạ ra đi. Thu xếp được làm ra chỉ có thể làm mê hoặc cao thủ, ít nhất đến bây giờ nhìn lại. Bố trí này rất thành công, do đó cả nhóm bốn người đều yên nặng đi vào đại sảnh quân dạng. Quân phủ đại tổng quản, lão bàng lúc này, đã chờ ở trong đại sảnh, lễ độ nho nhã, mời bốn người đi vào, sau đó lễ phép, pha trà cho, cả bốn người, ân cần chiêu đại, vốn chiếu theo thân phận tùy tùng bề ngoài có ba vị thánh giả, chớ nói là trà, mà ngay cả chỗ ngồi cũng không có, nhưng mà lão bạn vẫn vì ba người này, thu xếp chỗ ngồi kích độc một phen tự nhiên là có thể nhưng ba lần bốn lượt chăm chọc thì đó chính là kiêu kích nhưng lão gia tự quân chiến thiên lại trước cuộc không có lộ diện. Bạn quản gia có biết quân lão nguyên soái có nhà không? duy nhiên lần này thăm hỏi quân phủ Mục đích cũng có ý muốn viếng thăm lão nguyên soái một phen. lý duy nhiên ngồi ngay ngắn trang nghiêm tao nhã cười hắn nâng chén trà vừa tinh tế thổi ngụm trà vừa cố tình lơ đặng hỏi hàng. ha Hà, ha lý công tử. Lão gia nhà ta đã xin bệ hạ tự chức bình mãn nguyên soái thiền hường, trước mắt chính là nhàn trỗi ở già, nhưng không dám dùng các sơn hồ nguyên soái này nữa rồi. Lão bàng thân trọng cười, đang đứng thẳng tắp thì hơi khơm lưng, một tay để sau lưng, một tay cầm bình trà, dùng một loài động tác cực kỳ phù hợp tiêu chuẩn quý tộc, trầm trải, rót trà vào trong chén ba vị thánh giả. Hôm nay, lão bàng cũng mặc một bộ trang phục tránh thức. Nhất là mái tóc trên đầu, được dùng lòng trắng trứng gà đánh cho bóng, tạo nên, tạo nên cảm giác tao nhã của một vị thân sĩ. Pháp quốc hiện đại, con nù cười kia, cũng giống như kiểu cười, miếng miệng của Lý Du Nhiên, tất cả cử chỉ đều là tao nhã khoan thai. Nếu như không phải vết đao chém hung tượng trên mặt phá hủy hình tượng của lão bạn đã tỉ mỉ tạo ra. Vì động tác tròn vẹn này cũng là do quân mật tạ sao chép động tác tiêu chuẩn của người hậu trong vòng an phương Tây kiếp trước sẽ đặc biệt bồi dưỡng cho bọn họ. Lão bạn thường xuyên đứng một bên nhịn nên tự nhiên cũng học được, hôm nay nghe nói Lý Dụ Nhiên tới trời, quân chiến tiên đặc biệt thông báo nhất cử nhất động, nhất định phải tao nhã, phải trình trọng, phải chính tắc. Cho nên, lão bạn quyết định tự mình ra trận, lúc này mới tỏ vẻ trình trọng, càng là không tiếc lấy cha 12 quả trứng gà, dùng lông trắng trứng gà học phương pháp của quân mạc tà, cứ vậy đổ đền tóc. Bây giờ lão sử dụng những động tác tao nhã, học từ phương trời xa xôi. Những động tác tao nhã này, nếu là để thị nữ làm, thì quả nhiên vô bày vốt người tao nhã cực kỳ nguyện diễn, cực kỳ sướng mắt vui tài. Nhưng để lão bằng, vì đại nhà quê này, cũng làm động tác đó, là trực tiếp phụ nhục người nào sáng tạo cho động tác quý tộc này. Ngoài ra, lão bằng đang ở đây duyên dương tự đắc, cảm giác thực hài lòng ngẩng đầu ứng ngực mắt nhìn thẳng mặt mày thần trọng lại càng lộ lên vết sẹo do đau chém kinh khủng mái tóc càng sáng bóng có vẻ con rùi đầu xuống thì cũng trượt chân thì lại làm càng nổi bật một hứa văn cường bị hủy diện mạo kinh khủng vô hạn ở trên bến thượng hải thì cha quân đảo gia tử hiện tại đã nhẹ nhõm không còn quan tước nữa chuyện cực kỳ tốt ha <cười> ha thật sự là khiến cha dù nhiên bội phục Dám không thèm dòm ngó Tình đời như thế Giả từ sự nghiệp Khi đang trên đỉnh Vinh quang Cũng là bản sắc của anh hùng Lý Du Nhiên khẽ cười một tiếng nghe nhàng đặt chén trà xuống Hết sức thoải mái Tựa lưng vào vai kế mỉm cười Vừa rồi cũng nói đến Lý Du Nhiên lần này đến đây Mục đích là muốn bái vọng Lão gia tử một phen, Không biết bạn lão già quý phủ Có thể cho người thông báo một tiếng Thật sự không thể không bội phục Sự kiềm chế của Lý Du Nhiên Đối mặt với sự hung ác như thế mà còn có thể cười tan nhã thông dòng như vậy, cũng là phong độ của cao nhân, quá thật khó dò. Vết đa chiếm trên mặt lão bằng đỏ hồng lên dữ tợn nhưng vẫn duy trì kiểu cười miếm môi ôn tồn nãy Đã như vậy, thì xin lý công tử giờ Nói xong, vừa vã, dùng bước của mèo, lắc lắc cái mông đi ra ngoài. Vâng, đó cũng là nội dung huấn luyện của quân mặt tại cho thị nữ. Lão bằng học xong nên đương nhiên cũng đi như vậy. Có điều là lão bàn vừa mới đi một bước, Ra khỏi nơi đây, thì một vị thánh giả đã nhịn không được, bớt chén trà trong tay thành phấn vụng. Với mặt cụ quái như muốn nu mửa, hoặc là khó tin đến cực điểm, do đã nửa tháng không được thoải mái một lần, lão thất vọng, nói buồn bực. Lý dụ nhiên, người này trước cuộc là nam hay là nữ vậy? Lúc trước tuy nhiều ít có chút ẻo lạ, lão vô còn có thể gượng cao chịu được, nhưng cuối cùng lại say mông vài lần thật sự làm lão vô. Lão lắc đầu thở dài một tiếng trời mới nói, nơi yêu nghiệp thường lui tới thì tất cả cũng là yêu. Hai vị thánh giả khác cũng gật đầu, hiển nhiên là đồng cảm như vậy. Có điều phong độ kiềm chế cao hơn người trước, nên cuối cùng không bốc nát dán trà. Lý du nhiên có chút ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn cố kìm nén lại. Chỉ hơi nhướng mày nói, vì này là quản gia của quân đảo gia tử trước kia cũng là cùng với quân đảo gia tử, xong phà chiến đấu trên hàng đầu. Nếu không phải tình nguyện làm bạn bên cạnh quân đảo gia tử, thì hôm nay. Điều vì ác hẳn, hơn rất nhiều tướng đánh triều đình, chỉ có điều không biết vì sao hôm nay lại thay đổi khác tường như thế. À, hắn còn có thể là dũng tướng hàng đầu sao? Ba vị nhìn nhau đồng thời có chút kinh dị. Tướng lĩnh thiên hương hoàng triều các người, sau trận chiến đấu anh dũng, không phải lại tới kỷ viện đánh nhau cùng với đàn bà như vậy chứ. Lý Chu nhiên phất một tiếng cơ hộ phun sạch nước trà ra từ phía sau vòng lại tiếng bước chân nặng nề mạnh mẽ không hề vội vàng nóng nảy. Chỉ cần nghe tiếng bước chân này là đã biết chủ nhân của nó là người kiêu ngạo và thận trọng. sắc mặt đám người lý du nhiên đột nhiên nghiêm túc lại, mà ngồi ngay ngắn đàng hoàng. đồng tỉnh của quân giam, duy có quân chiến thiên mới thực sự là người hiểu rõ. chỉ cần quan sát dáng vẻ của quân chiến thiên cho tốt là có thể nhìn ra rất nhiều việc thật sự thậm chí có chút chuyện chồng yếu cũng không nhất tiết phải tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần liếc mắt qua người liên quan thì tất cả liền có khả năng thấy rõ ràng sự vật. Quân chiến tiên xuất hiện lúc này đã khiến chuyến đi có sự thay đổi lớn. Lúc trước, liên tiếp gặp nhiều chuyện, nhưng giờ có vẻ không còn xấu hổ như vậy. Trước cuộc, quân đảo gia tử đi những bước bình tĩnh hữu lực, tiến vào trong đại sảnh. Ánh mắt trầm ổn, sâu xa, liếc nhìn Lý Du Nhiên, rồi hơi a một tiếng, sau đó liền chậm trải ngồi xuống trên ghế chủ vị. Nói với Lý Du nhiên Thì ra là ngươi, ha ha, gia gia của ngươi cũng được chứ. Nghe nói, ngươi gần đây không phải, để trời thiên hương, tâm sư học đạo hay sao? Thật là không nghĩ tới, ngươi trở về đúng là nhanh như vậy. Thu hoạch, hẳn là không nhỏ nhỉ. Gia gia lý thượng của ngươi cũng thật là cạo hứng, ngươi đã trở lại nhanh như vậy. Lý Du Nhiện có chút cúi đầu cung kính không người nói. Tạ quân lão đại nhân còn dở, Du nhiên suốt môn cuối cùng mới biết được, ở nhà vạn sự tốt ra cửa một tất khó đúng là vẫn có không đỡ xa nhà liền lại trở về thời gian ngắn như thế thì có thể lấy đâu ra tu hoạch một phen phí gồng bỏ lỡ rất nhiều thời gian cũng là mời lão đại nhân chê cười quân chiến thiên ha ha cười một tiếng trời nãy ừ không tu hoạch không quan hệ người tuổi trẻ luôn luôn có rất nhiều thời gian để trèn luyện biết nghĩ như vậy mới là chàng trai tốt hắn có thể dạy dỗ được ha ha. lão đang nói đến đây thì lỗ tai tự hồi giật giật, nhưng trên mặt cũng hoàn toàn không hề biến hóa. Vẫn thân thiết mỉm cười, ánh mắt đang không chút bất động, Này chuyển hướng sang ba vị thánh giả, trong mắt mang theo một vẻ kỳ quái, mỉm cười hỏi: "Ba vị này là?" Lý Du Nhiên vội vàng nói: "Ba người này đều là tùy tổng của ta." Lão gia tử không vội chê cười, Lý Du Nhiên thuở nhỏ ăn ngon mặt đẹp Thật là quen trội nên hư mỗi lần ra khỏi cửa, nếu không mang theo mấy người tùy tụng thì cảm giác không thoải mái lắm. Ban tổng quản, quá mức khách kỹ, nên cho ngồi, ban thưởng trà, thật là khiến Du Nhiên, chịu mất thứ bậc lễ nghĩa. Ba vị thính giả trước mắt cũng đã bước đến, đứng sau Lý Du Nhiên, mỗi người đều là bồ dáng bình thường. Ngay cả ánh mắt cũng có chút ý tứ mơ hồ phạt nhìn thì so với người đi đường không có gì khác nhau. Các nhìn có quân chiến thiên trong những mắt trở nên có vẻ cân nhắc, rồi nói với ý tứ sâu xa. Dù nhiên công tử, có thể được ba vị tùy tụng như vậy, đó thật sự là phúc ba đời nhà. Mới vừa rồi nét mặt lão mặc dù vẫn không giúp dích, nhưng lỗ tai là có chút nhảy lên một cái, ngay cả động tác rất nhỏ. Bí ẩn thì làm sao có thể giấu giếm được, cảm ứng thần thức lợi hại của ba vị đại thánh giả kia, lập tức ba người đã nghị đỉnh. Tất nhiên, có cao nhân khác. Dùng truyền âm mật ngữ cho quân chiến thiện Chắc là nói ra thân phận Thực sự ba người chúng ta Cho nên quân chiến thiện mới có thể đột nhiên Chú ý tới chúng ta Người đến đây ba người lập tức phát động thần thức của mình Để tìm tội Đã có một cử truyền âm thì khẳng định Phải dùng huyền lực để thôi động Mà huyền lực dao động Sẽ làm linh khí cho công gian biến động tương ứng điểm này là chuyện mà bất đường kẻ nào Đều không có cách nào tránh khỏi Nhưng ba người tỉ Mỹ tìm tội một cử cuối cùng lại kinh hại phát hiện, chung quanh căn bản là không có bất cứ dao động thượng tức nào, càng không có nửa điểm linh khí dị thường. ba người mặc dù trên mặt vẫn không hề biến đổi, nhưng trong lòng càng thêm dè chừng và sợ hãi. một khi có bậc cử truyền âm, tất nhiên sẽ nương theo linh khí dao động. bọn ta không thể nào phát hiện, lại càng rõ ràng người này thật sự trong những mắt đã che giấu tất cả đều đặc biệt, duy chỉ như thế mới có thể không hề có vết tích như vậy. Điều kiện tiêu thức ấy cũng đã so với chúng ta cao minh hơn nhiều, chỉ là vì sao hắn không trực tiếp đứng ra đối phó với chúng ta, ngược lại muốn ẩn phía sau màn. Nếu là trong không khí ít nhiều có một chút dao động, ba người này cũng vẫn còn không đến mức nghi thần nghi quỷ như thế, nhưng chính bởi vì không có nên mới khiến ba vị thánh giả này cảm giác thực lực của đối phương quả nhiên là sâu không lường được, vượt qua trên bọn họ, bọn họ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Căn bản là không phải bọn hắn do xét không được, mà là ở trong không gian này, vốn hoàn toàn không có. Duy nhất một vị cao thủ chính là quân lão gia tử đang ngồi ở trước mặt, đó là một vị vừa mới tiến vào thần huyền nghị phẩm. Thần huyền trong số ở lại đã là quân gia đệ nhất cao thủ, hoàn toàn xứng đáng là trụ cục. Quân lão gia tử ha ha cười một tiếng, lỗ tai là có chút động đầy, ánh mắt một hồi lấy ra rồi mới đứng dậy nói. Mấy vị này... Nếu đến quân già, thì cũng là khách nhận của lão phù, quân chiến tiên hiện tại cũng không phải nguyên xói gì cả, ba vị không cần khách khí mời, cứ ngồi xuống nói chuyện đi. Lại quay đầu sang căn dặn lão bạn đứng bên cạnh, khách quý đến nhà, sao lại có thể để cho khách quý đứng nói chuyện, ngươi làm quán ra như thế nào được? Đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hậu hạ, lão bàng cúm nấm cũng không giải thích cứ liên tục nhận lỗi sau đó, lắc cái đầu bóng nhảy. Thân thể thẳng tắp lại lắc cái mông đi ra ngoài. Quân lão gia tử mặt ngoài không hề biến động, trông rất yên tâm, nhưng tim lại bị mấy bước chân của lão bạn làm cứ đập thình thịt. Nếu không phải biết rõ, đang lúc sống chết trước mắt, thì có vẻ sẽ trố mắt đứng nhìn. Nhưng hiện tại thứ mà quân lão gia tử mong muốn cũng chỉ có hai chữ bình tĩnh, nhưng đó cũng là loại bình tĩnh tuyệt đối được tôi luyện, với sự tỉnh táo cơ trí thì mới có thể... Ứng tố qua cửa ải trước mặt, hơi một tí là nguy cơ diệt vong đã ập đến. Quấn đảo gia tử trong lòng rất rõ rằng, ngay khi nhìn thấy Lý Du Nghiên cùng với ba vị thánh giả thì lão đã hiểu rõ, ngang ngăng lần không nên. Lý Du Nghiên ngươi không nên mang ba người như vậy tới đây chứ. Mới nhìn qua thì so với cùng người bình thường không có gì khác đâu. Thậm chí ngay cả một chút huyền khí tu vi cũng không có, những thứ đó cũng không giả dối, nhưng nếu quả thật là người hoàn toàn không có tu vi. Thì như thế nào lại có thể đảm đương, trần thị vệ cho Lý Đại Công Tử nhận người đầy, người lừa gạt quỷ thì còn được, lỗ hỏng này cũng quá rõ ràng. Lấy tính cách cẩn thận, đến chết của Lý Du Nhiên, Lý Đại Công Tử. Nếu chỉ mang theo ba người này, bình thường làm hồ vệ thì thật sự có căn đảm dám ra đường sao, ngoài ra lại còn là đi đến quân gia cho nên ba người này nhất định là có ẩn định. Ở thế giới này, cao nhân có thể ẩn giấu thực lực đời chuyện vẫn xảy ra. Nhưng, cho dù là người rất cao minh, cũng tuyệt đối không có cách nào làm, giống như quân mạc đà. Nghĩ muốn, thể hiện liền biểu hiện, vài ba loại đẳng cấp, muốn thu hồi toàn bộ, thì hoàn toàn giấu hết ký tức. Lão gia tử, từ nghĩ mình đã là thận huyện nhị phẩm đỉnh phòng, tu vi thận huyện trở xuống là tự tin liếc mắt có thể nhìn ra được, nhưng ba người tùy tùng này. Thì rõ ràng chính mình nhìn thế nào cũng chỉ là người bình thường, cho nên quân lão gia tử lập tức liền để cao cảnh giác. Như vậy, chỉ có thể là hai hạng người. Thứ nhất, đó chính là người bình thường, như hàng ngàn người khác. Thứ hai, tu vi của người này so với mình thì cao hơn nhiều. Cao đến mức có thể hoàn toàn che giấu trình độ thực lực bản thân, cho nên mình đoán mà không ra. Lão gia tử căn bản không cần bất cứ suy nghĩ gì, lập thức phụ quyết. Khả năng thứ nhất, khẳng định là loại thứ hai, bởi vì người khác cũng có thể mang đến ba người như vậy, nhưng lý du nhiên thì chắc chắn không, cho nên ba người này nhất định là cao tủ, hơn nữa còn là loại siêu cấp cao tủ, siêu cấp cường giả. Như vậy ba người, mặc dù nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả ánh mắt khí chất, đều cũng như người bình thường, nhưng tuyệt không giống như nô bộc bình thường. Hơn nữa, khuôn mặt không chút biểu cảm, nên càng không giống. Người nào người nãy đều không có đỡ điểm năng lực, lại hoàn toàn không biết đạo dịnh mặt chủ, mà vút bông ngựa để hậu hạ chủ tử. Người như vậy, cho dù là đi theo chính quân lão gia tử, thì cũng bị một cước đá vạn đi. Một kẻ luôn luôn yêu cầu khắc nghiệp, tự cho mình là phong lưu, đã tốt, muốn tốt hơn như lý dù nhiên, lại mang theo ba người, cũng gần như là bất lực, đi lê la mọi nơi sau. Thế này thì căn bản là chuyện cười hàng đầu của Thiên Hương Thành sao? Cho nên quân lão gia tử lập tức nhớ lại lời của đứa cháu nội đã nói, hư hư thật thật, ra vẽ huyền bí Vì vậy quân lão gia tử lập tức áp dụng sách lược tương ứng. Quân lão gia tử khen mỉm cười nói, ba vị đừng xa vất vả khổ cực, quân gia chiêu đãi thiếu chủ đảo, đều do lão phu thất lễ, mời lên ngồi. Ba vị thánh giả nhìn quân chiến tiên khen biển cười, rồi điềm nhiên ngồi xuống ghế. Quả nhiên là cao nhận, ba người trong lòng từ biết. Hành tích của mình đã bị cao nhân ẩn trong bóng túi nhìn ra. liền không hề có định che giấu nữa, tự nhiên bộc lộ diệt bục thực sự, nhất tội phong thái, định cấp cao thủ, cứ thế hiện hiện. Quân lão gia tử thật không hổ là lão Hồ Ly ngàn năm, lúc này cũng bất động thanh sắc, cứ để ba vị thánh giả tự bình lộ cho chân tướng. Bất quá trong chuyện này, chính là do ba vị thánh giả trong lòng cơ quỷ tự cho rằng bên trong quân gia ẩn một vị cao nhân kinh thiên đồng địa tồn tại. Nếu là mình, ba người, cứ mãi mãi giả bộ Thì chỉ tổ làm trò cười cho cao nhân mà thôi Lại bị quân chiến tiên, dụng sạo kể Nếu không loài đuôi thì thật sự mới là quái sự Không bằng dứt khoát, không ngụy trang giả bộ nữa Tự nhiên trong lòng là cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng Lý Chư Nhiên cơ hội bật ngửa giờ bổn võ Ba người này cũng thật quá dễ bị hù đi Các ngươi đừng đừng là thánh giả à Là đương thời, tồn tài mạnh mẽ tuyệt đối Thế nào mà bị người khác cứ như vậy, đơn giản nói mấy câu, các ngươi tự mình nhảy ra một lỗ hết. Làm sao biết quân chiến tiên không phải là thử dọa xét, hiện tại lại la ó trực tiếp bị lọt khủ, thế mà còn thử dọa xét cái trắm. Bị người ta nói mấy câu, liền không khảo mà sưng, thật sự quá mất ngưỡng mồ à. Quân chiến tiên cũng không kỳ quái, sắc mặt bình thẳng, tự mình lấy ấm trà nhỏ, vì ba người này nhất thời đổ đầy chén trà. Miệng cười nói, Quân gia bao nhiêu năm rồi, thật có không ít cao thủ, đến đây nghị chừng, nhưng hôm nay lần đầu tiên, chính là ba vị mới thật là quý nhân, khiến cho gia môn được phong hoàng, thật sự đáng mừng. Ha <cười> ha, cha này là sáng sinh, từ vô cùng hàng địa. Trong bay mù đỉnh thiên, hấp tụ kỳ ảo của bốn mùa, phong tuyết linh khí, ma luyện qua tinh hoa thiên địa, trải qua năm tháng tích xúc, đến mùa xuân, nhân lúc trời đất giao họa, cẩn thận hái lẫy trải qua nhiều lần tạm ước, sao luyện tân tân khổ khổ kỳ công thập phân thần trọng mới có được trà này trà này chính là truyền thuyết phong tuyết gia nhân cửu cửu trà nghe nói bao nhiêu năm qua hàng năm có được dù nhiều bất quá cũng không thể có nhiều hơn tám lạng. ngay cả là có trăm vàng hoàng kim cũng khó có thể cầu được ba vị xin hãy nếm thử xem có thể hợp với tôn khẩu hay không quân chiến tiên há hả cười một tiếng tự như không khí lúc những lão băng hữu đoàn tự vui sướng ân cần trót trà đồng thời cũng như có chút đắc ý vì bố vật. Ả trà này thật không ngờ quý báu như vậy. Trong đó một vị thánh giả kinh ngạc nhíu lông mày khoan thai bưng chén trà lên nhẹ nhàng uống một ngầm. Trà nhiệt như nỗi bụng bệnh nhưng mới vừa vào trong miệng như thể một đào băng thành thẳng xuống dưới bụng. Tiếp theo ngũ tàng lục phủ tự hồ, cũng trong nháy mắt có cảm giác ấm áp thoải mái lan tỏa trong miệng tràn đầy mùi thơm ngào ngạt nhưng thành khiết đầy vẻ ưu nhã trà ngon quá như là trà ngon hắn không khỏi than thở một tiếng trà tốt như vậy phải nói đến là trà cực phẩm trong cực phẩm quân gia chủ thật là tốt phú khí nhà. quân chiến thiên bút châu mừng trở đây cũng là liệt tô mạc tà phí chất nhiều khổ cực làm ra hiếu kính tiểu lão nhị bình thường trên quý cất trong thủ Ngay cả Lão Phu cũng không nỡ uống, nhưng gặp được ba vị khách quý bậc này, nếu là tiếp đãi bằng hạng trà tạm thường, thì là quá thất lễ. Lão nói đến đây đột nhiên sắc mặt nghiêm trang nổi, Nói đến thất lễ, Lão Phu quả nhiên là thất lễ trí cực, đã lâu như vậy lại không thỉnh giáo ba vị khách tôn quý, quý tính đại danh. Quân gia chủ khách sáu, Lão Hữu trị thiên phong, vị này là Lão Đệ. Tác thanh đường, đó là Tam Đệ Thôi Trường Hà. Trì Thiên Phong cười, từ từ nói, quân gia chủ không biết quân gia, vì cái thế cao nhân kia, bọn ta có thể có duyên được gặp mặt không? Nếu đã bị đối phương phát hiện trần tưởng, không bằng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cầu kiến. Nếu là thấy tình thế không ổn, xếp cha chân chính thì chính là cầu kiến. Còn nữa, chuyện nếu có vạn nhất, thì vì cao nhân này, vạn hạnh cũng không phải là cửu ưu thập tứ thiếu nhà. Bằng thú đoàn, thần thông tạo hóa, vô luận là thần dị đang dược, hay là năng lực đoạt quyền tạo hóa làm huyện thú thoát thai hoảng cốt, nếu cuối cùng có thể hòa hợp êm ấm. Bốn thành kim tốn thỉnh cậu trời lực mà thành, thì chẳng phải là bốn thành, thực lực tức thời bào tăng, ngao thị thiên hạ à? Ba người mặc dù biết rõ cái ý nghĩa này cực kỳ xa vời nhưng có thể có vạn nhất, nghĩ thấy cũng là tốt. Cứ đi thẳng vào vấn đề yêu cầu cũng không quá phần. Ba người này nhìn qua niên kỹ dường như không quá cao niên, nhưng thực tế là những lão quái ngàn năm. Ngay cả ở nhân gian truyền thuyết cũng không biết được ba người từng một thời vô cùng huy hoàng. Ngay cả danh tự ba người quân chiến thiện nhưng thật cũng chưa có nghe nói qua. Bằng không quân lão gia tử tự nhiên cũng sẽ nói gì gì đó tự như ngưỡng mộ đã lầu cử ngưỡng đại danh tuy nhiên vẫn trả lời khách sáo Ba vị quý khách. Thật đúng là quá yêu mà khen ngợi. Chúng ta quân gia cửa nhỏ nhà nghèo, đâu có cái gì cái thế cao nhận. Ba vị nói như thế, thật sự làm cho quân chiến tiên, lão phù xấu hổ vô cùng. Quân chiến tiên thành khẩn nói, lời lẽ khẩn thiết, tự hổ hết thảy đều là từ phế phụ. Hơn nữa vừa nói vừa xấu hổ lắc đầu, tự hổ phía trường thật xin lỗi, đối với đối phương theo cầu. Cái thế cao nhận, bốn chữ cảm thấy tự đáy lòng thực sự hổ thẹn, Dĩ nhiên ý tứ cũng là hoàn toàn bác bỏ. Lời nói của thánh giả trì Thiên Phong Ba vị thánh giả nhanh chóng liếc mắt nhau một cái Vẫn còn có một loại ý nghĩa Quá nhiên không ngoài sở liệu của ta Ý tứ rõ ràng, thật là rất rõ ràng Chẳng lẽ bằng ba người chúng ta Dắt tay nhau mà đến Còn chưa đủ tư cách nhìn thấy người kia sao Trị Thiên Phong cười một tiếng Ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn Từng chữ từ từ nói ra Khẩu khí mặc dù hơi có Gây sự chú ý nhưng âm thanh vẫn chất là nhu hòa trị hoảng. Nhưng dù âm tiếc, có vẻ nhu hòa trị hoảng, nhưng những lời sau khi hắn nói ra làm người đối diện ở quân chiến tiên có một loại cảm giác kỳ quái. Từ hồ rất trỏ trạng, thấy những lời trì thiên phong nói bay ra ngoài, sau đó xâm thẳng lên tận trời cao. Ở giữa không trung, như có tiếng động ầm ầm đột nhiên vang lên, như xét nổi giữa trời quan, như sấm thượng nổi giận. Nhưng, phía dưới, Không có bất kỳ ảnh hưởng, nhìn thấy được lời nói bay ra, vốn là vô sắc vô ảnh, làm sao có thể tin tưởng thấy được? Vì, đi ra ngoài, quân chí thiên vốn cũng không có cách đạo lý giải chuyện tình, nhưng cảm giác được, mình hoàn toàn không có nhìn lầm, chính là thấy được. Thật sự trông thấy, đây hoàn toàn không phải là cảm giác sai lầm, mà chính là cảm ứng được, đây cũng là một loại huyền diệu khó giải thích. Chính là sự cảm ứng vi diệu. Tri Thiên Phong, với một câu nói kìa, hiển lộ công lực định cấp, vốn chính là khiêu khích, công lực như vậy ở quân gia hiển lộ, chẳng khác gì là minh mục chương đảm, hồng quả quả thị uy, khiêu khích. Âm thầm tin tưởng, cái người kia chỉ cần tồn tại, chắc chắn tuyệt đối không thể không tra mặt nói đạo lý. Quả nhiên, ngay khi hắn, những lời này vừa nói như bay lên thiên không thì đồng thời. Ba người đồng thời nhìn thấy lỗ tai quân chiến thiên là lần nữa như khẽ giật ba người lần nữa tập trung tinh thần, nhất thống lục xoát, nhưng lại như cũ không hề cảm ứng được gì, trong lòng không khỏi khâm phục. Thật tốt, bán lĩnh thật quá mức thân diệu ha ha ba vị không cần uổng phí công phu thời gian làm gì. Quân chiến thiên lại cười nổi, lão phu mới thật giống như nghe được có người nói, còn không phải là lúc cuối cùng, không biết ba vị có hay không nghe được. Vẫn chưa phải lúc à Quân chiến Thiên trong lời nói mơ hồ Mang theo một ý vị coi trẻ mấy người Nhưng cũng là làm cho mọi người nhận thấy Bị coi trẻ sao Trì Thiên Phong chỉ cảm thấy hô hấp như khó khăn Hít thở một trận dồn dập Nụ khí thật không dễ dàng Mới đè ép đi xuống Ha ha cười nổi Không sai không sai Cũng đúng là không phải lúc Tác thanh lưu cùng với Thôi Trường Hà Trong mắt cũng có một tia tức giận hiện lộ Không phải lúc Rõ ràng là xem thường mình ba người Nói cách khác Ba người Lực lượng Còn không có cách nào Để hắn tra mặt ư Thế gian như thế nào Lại có cuồng ngạo chi nhân bực này Mình đã tra mặt khiêu khích Nhưng đối phương Vẫn cứ lù lù bất động Bằng ba vị thánh giả Tân phận địa vị Và nói Loài chuyện này quá thực là khó xử đến cực điểm Hơn nữa còn thẳng thắng một câu Vẫn không phải lúc Không thể nghi ngờ Có ý là Các ngươi còn chưa đủ tư cách Vẫn không đáng giá để bản thân xuất hiện, ý bảo các người chỉ thuộc dạng ít ít, vậy thôi hay sao? Nói khó nghe một chút, chả phải có ý diễu cực bằng các người ngu ngốc, không tự lượng sức hay sao? Chuyện này thật sự là vấn đề hết sức khó xử. Nếu là đổi một đối tượng khác hay địa phương khác, sợ trăng ba người đã lập tức xuất thủ. Trước, đem nơi đây, gây thành chuyện nông trời đời đất, xem người, còn không chịu ra mặt không? Nhưng khổ đổi bây giờ là ở quân già, gây chuyện thì đối mặt chắc có thể chính là trong truyền thuyết ngàn năm qua là đệ nhất hùng nhân, củ ưu thập tứ thiếu. Người này nổi danh có thủ tức báo một khi thật sự chọc giận hắn, hậu quả như thế nào đó là ai cũng không dám nghĩ. Năm đó tam đại thánh địa phiêu miểu huyện phủ cùng với thiên vạc xâm lâm, ngũ gia liên thủ tổng cộng xúc động hơn 10 vị thánh giả, ba vị thánh giả vương dẫn đội ngay cả dùng quỹ kế. Sau khi hạ chiến thư, chính diện quyết chiến mới trước cuộc đánh bại hắn, làm hắn trọng thương mà bỏ chạy. Cuối cùng, ở thiên phạt Sam lâm hoàn toàn phong ẩn. Trần Chiến ấy tổn thức có thể nói khổng lồ chưa từng có, mà để cho mọi người xấu hổ chính là Trần Chiến ấy thắng lợi dường như rất là may mắn. Bởi vì cửu u thập tứ thiếu, cô ngạo mới có thể để cho tam thánh nhất hùng, tính thêm cả phiêu biểu huyện phủ có được chiến tích như vậy, nếu không tuyệt đối không có khả năng này cựu u thập tứ thiếu năm đó cuồng ngạo đến mức bằng lực lượng bản thân tự mình chọn tam thánh nhất hùng cộng thêm phiêu miểu huyện phủ đấu chiến với nhau nơi diễn ra đại chiến chính là ở một vùng núi non bao la bát ngát nơi thế ngoại trời xa nhường dàng một cuộc đại chiến kinh thiên động địa xảy ra những thứ khác không nói chỉ nói phương viên ngạn dặm tất cả núi to núi nhỏ trực tiếp bị săn bằng toàn bộ mà ngay cả ngoài giới kia tận trong núi cao bay phủ thì cũng bị tàn phá phân nữa mặc dù cửu ưu tập tứ thiếu cuối cùng bởi vì không mong cho nên lựa chọn chạy trốn nhưng lại là ở hắn dưới tình huống bị trọng thương bất cứ chỉ phải lựa chọn như vậy thực lực đại tụng hắn lại còn có thể sinh lông hoặc hổ đánh giết phá vây chạy ra sự thật chứng minh một điểm chỉ cần cửu u thập Tử thiếu, còn muốn chạy như vậy, cũng chưa có bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào có thể ngăn được hắn. Ngay cả thương thế của hắn nếu xét đến hai mươi vị thánh giả mà bị như vậy, chắc chắn đã sớm bị mất mạng vài lần. Nhưng hắn mặc dù thân thể mang trọng thương, vẫn dũng mãnh đột suốt vòng vây một đường mấy vàng dặm mà chạy, trở lại thiên phạt xâm lâm, thực lực như vậy, quá thật chính là chỉ có trong truyền thuyết. Nghe nói là cổ u thập tứ thiếu trên lồng ngực đã bị đâm tới không dưới mười mấy vết xuyên thấu trà sầu nhưng mà còn có thể chiến còn có thể đi còn có thể trốn còn có thể trong sự vây công có hai mươi vị cao thủ tuyệt đỉnh mà phát ra thật khó có thể không thừa dẫn thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào thực lực như vậy Trì Thiên Phong ba người từ biết không phải là đối thủ hiện tại nếu đối phương nói bông họ không xứng Như vậy xem ra đúng thật sự không xứng với hẳn. Trì Thiên Phong ba người mặc dù cảm thấy tức giận khuất dục, nhưng đối phương nói cũng là lời nói hết sức chân thật. Cho nên, Trì Thiên Phong dẫu có tức đến nghiến răng cửa thì cũng chỉ có thể có cách tự nuốt vào cùng mấu miệng. Bởi vì hiện tại nếu liệu lĩnh ngạnh cường, xuất thủ, quét sạch quân dạ, một khi dẫn động đến cụ u thập tứ thiếu, điên cuồng trả thù, không muốn nói là đối phó ba người. Mà đối phó táp đại thánh địa Nếu như đương đã độc đấu Bất kỳ một nhà nào như vậy Nhà đó sẽ ở trong thiên địa Lập tức xóa tên Tăng thành mây khói Mà ba người sẽ chính là tội nhân thiên cổ Quân lão gia tử Nếu vị tiên bối kia không gặp bọn ta Bọn ta tự nhiên không dám cưỡng cầu Chẳng qua là du nhiên lần này Bái phỏng có một chuyện muốn nhờ Lý du nhiên nhãn châu say động lại cười nói Hắn mặc dù không biết trở Đã có chuyện gì xảy ra nhưng có thể đoán được chỉ xem cha ba vị thánh giả đại nhân đang vô thành vô tức không rõ là ăn phải quả đáng gì nhưng tuyệt đối đã rơi vào thế hạ phong lúc này, lý du nhiên đương nhiên cần thay đổi chủ đề nếu không thay đổi đề tài thì quả thực không thể nào tiếp tục chẳng lẽ cứ giữ cái không khí nhạt nhẽo này mãi người thì có chuyện gì quân lão gia tự đối với lý du nhiên không khách khí như với tam đại thánh giả lão nói với giọng lạnh nhạt Đồng thời hai tay so vào nhau như nhớ lại cảm giác sảng khoái ngày đó, khi cho Lý Du Nhiện hạ cái táp phê loại. Nghe nói, ngày trước lên mộng công chúa Điện Hạ không cẩn thận bị ám sát, đe dọa đến tính mạng, hiện giờ đang ở quân gia dưỡng thường. Dù nhiên muốn đến thăm, dù sao cũng là bạn hữu từ nhỏ đến lớn, huống chi lên mộng công chúa lại là thân phận cao quý, không đến vấn an thật sự có cái gì đó không ổn. Quân lão già, ngài xem có phải vậy không? Lý Chu Nhiên nói với dòng cực kỳ cung kính. Phải, những lời này rất chi lĩ, lý. lý Công Tử muốn đi có gì mà không được, nhưng Linh Mộng Công Chúa hiện tại vẫn trong tình trạng hù mê bất tỉnh, lúc Đại Lý Công Tử có đến tầm, nhưng không được làm phiền nàng. Quân Chiến Thiên nghĩ ngợi rồi đáp ứng rất dứt hoạt. Nếu ngay cả Linh Mộng cũng không cho thăm vậy thì quân gia dựng như có thật dựng mình, lại nói nơi đó cũng đã được an bại thỏa đáng. Vậy thì sinh đa tạ quân lão già. Ánh mắt Lý Du Nhiên trực lẽ lên cung kính tạ ơn. Quân Chiến Thiên cười ha hả, liền gọi lão bạn tới, dẫn bọn hắn đến vấn ăn linh mộng công chúa. Quân Chiến Thiên đứng dậy tiễn ba người, trì thiên phong trời khỏi, khẩn thiết nói lời tạm biệt, tỏ ý lưu luyến không trời, nhưng ba người này trong lòng đã khó chịu đến cực điểm, nên cũng không muốn ở lại chỗ này dù chỉ một khắc.